Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chứ đâu phải là thoáng qua một cái rồi mất. Cũng may là cái sự việc xảy ra đó ở cái căn nhà đối diện chứ không phải trong phòng, trong khu phòng trọ của tụi tôi. Nếu mà nó xảy ra trong khu nhà trọ của tụi tôi không kêu tụi tôi cũng chuyển nhà trọ đi liền. Đến đây tôi cũng nói với thằng bạn của tôi Tao không biết sao đi đến đâu, tao cũng thấy ma, quái quá mày ơi. Rồi cho đến một hôm, bà chủ nhà thấy tôi làm về sớm. Bà mới gọi tôi qua làm massage cho bà. Lúc đó cũng hơn 9 giờ tối rồi. Làm xong thì cũng đã 23 giờ đêm. Bà nói thôi tối rồi, ngủ lại với bà đêm nay đi. Tại vì hôm nay bà thấy trong người không khỏe. Vậy là tôi cũng phải ngủ lại. Có thể nói cái chỗ lạ mà, tôi ngủ cũng hơi khó lắm. Rồi tôi nằm riết, tôi cũng ngủ đi, lúc nào không có hay nữa. Trong lúc ngủ, tôi mơ màng tôi nhìn thấy có một cụ bà lớn tuổi rồi. Bà đang ngồi cạnh tôi. Rồi, chẳng những ngồi cạnh bà còn vuốt tóc tôi nữa. Rồi bà nói, giống như an ngủ vỗ về vậy. Con ơi! con ráng đi cố gắng lên bây giờ còn trẻ đó thì vất vả như vậy thôi vài năm nữa là cuộc sống của con ổn định phải nói đây là cái câu nói rõ ràng nhất mà tôi vẫn còn nhớ cho đến bây giờ và cũng phải nói gần như cả đêm đó tôi không có ngủ được tôi có cảm giác là cụ bà này và tôi hình như nói chuyện với nhau cả đêm vậy rồi sáng hôm sau khi thức dậy Tôi cảm thấy giống như là mình đã trút hết những cái tâm sự tận sâu trong đái lòng của mình hay là những cái nỗi buồn phiền của mình với một ai đó. Tự nhiên, lòng tôi cảm thấy nhẹ tên, thoải mái. Tôi biết, tôi biết là tôi đã nói chuyện với ai đó, nhưng có điều là tôi không có cảm giác sợ hãi, mà như nói chuyện giúp người thân trong nhà. Tôi thầm cảm ơn vì bà đã cho tôi những lời khuyên và sự khích lệ để tôi tiếp tục Để mà cố gắng trống sống trong cái cuộc sống này. Thực sự là vào khoảng thời gian đó, tôi chẳng dám tâm sự gì với bất cứ một ai. Buồn hay vui gì, tôi cũng âm thầm một mình. Khi bà nói ra những suy nghĩ trong đầu tôi, thực sự tôi như trút hết những gánh nặng mà bản thân tự chịu đựng một mình bấy lâu nay. Rồi có một ngày, bà chủ nhà muốn xây dựng lại khu nhà trọ thành Những cái căn hộ nhỏ, nó gọi là apartment Chúng tôi bắt buộc phải dọn đi Sau đó thì tôi cũng không còn ở chung với thằng bạn của tôi nữa Nhưng tôi vẫn thường xuyên nhắc bạn tôi Nếu có đi làm, ở gần Thì ghé qua xem, coi cái khu nhà trọ đó Nó có thay đổi gì hay không Rồi chụp hình gửi cho tôi biết Vậy mà không hiểu sao Cái khu nhà trọ Nó trở thành một cái đống đổ nát Suốt hơn 6 tháng vẫn không được xây dựng Giống như người ta đập phá nó đi để xây dựng lại vậy Mà vẫn để đó Rồi sau này thằng bạn tôi cũng thay đổi công việc Cho nên nó không còn ở gần đó nữa Và chúng tôi cũng không biết là Cái khu nhà trọ ấy bây giờ ra sao Có được xây dựng lại hay không Cho đến bây giờ thì tôi vẫn thỉnh thoảng nhắc với thằng bạn tôi Về những kỷ niệm rùng mình Ở nơi căn nhà trọ ấy Đó là câu chuyện thật đầu tiên mà con đã trải qua đó chú kính gửi chú ký tên Thủy Dương. Đó là câu chuyện đầu tiên của Thủy Dương mà Việt Thảo vừa đọc lại để chia sẻ cùng với các bạn qua kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ bốn trăm bảy mươi bảy mươi chín. Với cái từ đây là căn nhà trọ ám ảnh. Còn những câu chuyện những quan hồn trong khách sạn ở Hải Phòng, hùng ma bất trị. Chuyện chồng, chuyện ma ở tầng 16 của thị Dương sẽ được tiếp tục đọc và chia sẻ với quý vị cũng như các bạn qua kho tàng Chuyện Ma Dân gian kế tiếp kỳ thứ 480. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Xin chúc mọi người được ngủ ngon và luôn luôn có cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Thank you and I love you.